Hãy để anh làm anh trai của em chương 50 Không khí vui vẻ trên bàn ăn trở tất ngấm Song Khánh đang uống rượu cũng bị sặc Bà diệp bị cô thu hút sự chú ý Vội vàng rút dưới ăn ra đưa cho cô Con gái con đứa lớn rồi sao mà vẫn không cẩn thận thế Ở trên mặt tương văn đào mà để lộ ra những tật xấu Thì thật không hay ho chút nào Lúc này Song Khánh đâu còn tâm trí để ý đến vấn đề hình tượng nữa Cô dùng tay che miệng lau lau Sau đó trộn nước sang hai người đàn ông đang ngồi cạnh mình để thuận tiện cho việc uống rượu, vị trí của mọi người được sắp xếp lần lượt như sau: vợ chồng bà dẹp ngồi ở đầu bàn, Tương Văn Đào là con rẻ tương lai kỳ hóa, đương nhiên được xếp ngồi gần cha vợ để tiện cho việc giao lưu tình cảm. Ngồi cạnh Tương Văn Đào là Song Hỉ, sau đó đến Song Khánh. Từ chỗ ngồi của Song Khánh không thể nhìn thấy được biểu tình trên mặt Tương Văn Đào, nhưng trừ giác của phái nữ vẫn khiến cô cảm nhận được sự thay đổi rất nhỏ của bầu không khí. Tương Văn Đào cứ như có áp thấp bao quanh, còn anh trai mình có vẻ trột dạ. Vấn đề mẹ cô nhắc đến, không phát gì một mối nguy hiểm, nếu không cẩn thận kéo mọi việc lại hỏng vét như chơi. Cô đưa chân đá đá anh mình một phát, xong hỉ quay lại lướt nhìn cô, đáy mắt hiện lên nét bối rối. Cậu xin thề là lúc mẹ mình vừa nói xong, tư văn đào đang gắp đồ ăn, bỗng khượng lại. Hiển nhiên, mức độ nguy hiểm của vấn đề này chẳng khác nào với vật sâu hổ. Tuy lần này trở về để giải quyết mọi chuyện, Xong, nếu nói ra ở thời điểm mà cả nhà đang đoàn, đoàn tụ cùng ăn bữa cơm thì thật không thích hợp chút nào. Mẹ, cậu đang định làm sang chuyện khác thì giọng nói âm trầm của Tương Văn Đào đã vang lên. Bác gái, trái tim của hai anh em đều như thất lại. Xong Hỷ quay sang nhìn anh, trong mắt tràn ngập vẻ cầu xin. Tương Văn Đào vờ như không thấy, cố tình nói tiếp. Xong Hỷ định đi sang mắt à Bà Diệp tỉnh tìm đáp lời. Ừ, con bé ấy là đi tá ở bệnh viện cha mẹ nó là bạn chơi bài cùng Dì Ba nghe nói họ được nhân xử thế rất tốt có lẽ con gái họ cũng được dạy bảo chu đáo hài đợi hai đứa nhà ba gia đình ổn định rồi hai thân già cũng coi như đã làm tròn trách nhiệm xong thì tóc mồ hôi hột ai không biết còn tưởng do vừa rồi cậu ăn phải miếng thịt bò cay quá nên mới vậy còn rất sợ giây tiếp theo Từ Văn Đá sẽ đập bàn đứng dậy hịch cho tất cả mọi chuyện ra nếu quả vậy bữa cơm đoàn viên này sẽ bị phá hỏng mất Thật lòng sợ là vậy nhưng cũng không thấy anh nói ra những lời khiến cậu vô cùng sợ hãi kia Tươi Văn Đào cứ như đang nói chuyện trong nhà mà tiết lời Dạ, ra là làm y tá ạ vậy cũng vất vả lắm nhỉ Ngay cả Song Khánh cũng kinh ngạc vô cùng Tươi Văn Đào thế mà lại chịu nhị Quả thật là Tươi Văn Đào đang cố gắng nhịn xuống ngay cả khi bà Việt nói Vậy cứ địch lại mống ba nhé để lát nữa mẹ gọi điện thoại cho dì ba của con Anh vẫn im lặng uống rượu Anh không nhìn Song Hỷ, nhưng Song hỉ lại thờ dịp mỗi lần uống rượu lé nhìn anh Nên mặt Tương vân Đào không nhìn ra là vui hay buồn Nhưng hẳn anh cũng kêu giận lắm chứ Song Hỷ không hề hy vọng vì chuyện này mà để lại khóc mắt trong lòng mặt Tương vân Đào Cấm được song xuôi, cậu nhìn quanh không thấy ai thì vội túm anh lại Chuyện ban nãy, cảm ơn cậu Cảm ơn cậu đã không nói ra lúc ấy vì rằng sớm hay muộn cũng khiến cha mẹ phải buồn phiền Nhưng quanh năm suốt tháng Khó khăn lắm mới có dịp cả nhà quê quần cùng ăn bữa cơm Không thể làm cho họ ngay cả bữa cơm đoàn viên cũng không mất trôi Tương Văn Đào nước cậu Hậm hà hậm hực Xong hỉ Cậu cũng không muốn mới đầu năm đã làm hai bác mất vui Nhưng đến hôm ngày mùng 3 Chẳng lẽ vì muốn làm họ vui mà cậu đi xem mắt thật à Đúng lúc tin cậu đang đập thình thịch thình thịch Thì phải đối diện với người kia Xong Khánh vội vã chuyển đi mất Hai người mau giải quyết chuyện này đi Hai người quay sang lướt cháu cô, khựng lại một chút, xong nghỉ mở lời. Xong Khánh, giúp anh một việc được không? Trơm mắt đã đến ngày mùng 3, hai ngày trước, lịch trình của nhà họ Diệp đều kín hết. Đi lên núi, đi trước Tết, đánh mặt trượt, dân hương lễ Phật. Mà trong các hoạt động này, Tô Văn Đào cứ như là một thành viên mới của gia đình vậy. Khi chơi mặt trượt thì cố tình để thua, khi đi lễ chùa thì hăng hái quyên tiền nhan đèn ngay cả đi cùng lê bái tổ tiên cũng thành kính cúi đầu vái này. trong lòng ông bà diệp không khỏi có chút vui sướng hôm nay có vẻ nhàn nhã hơn buổi xem mắt được sắp xếp vào tối hôm nay tranh thủ lúc đang rảnh rỗi hai mẹ con bà diệp kéo nhau đi mua sắm đang trong dịp lễ tết nên hầu hết các cửa hàng đều đóng cửa Dù trên tay hai mẹ con đã có mấy túi lớn mấy túi nhỏ song tinh thần mua sắm vẫn không hề giảm sút bà diệp thử một chiếc áo khoác màu đỏ khi mặc vào thì thấy rất vừa vặn Nhưng lúc cởi ra coi giá cũng đành liếm tiếp để lại chỗ cũ Song Khánh cổ vô nói Mẹ, nếu mẹ thích thì cứ mua đi Hài, nhưng mà mắc quá Bà quản lý chi tiêu trong gia đình nên hiển nhiên cũng phải sót khi bỏ tiền ra mua Có người chi tiền thì mẹ còn sợ gì Song Khánh rút từ ví ra một chiếc thẻ màu vàng lấp lánh Bà giật Kinh nhà giật lấy cái thẻ của tư Vân Đào hả con Là thẻ vàng đấy nhé, hơi bình thường có bao giờ dùng đâu Song Khánh vui vẻ khi có người gặp họa vụ gật đầu Anh ta bảo sẽ chịu hết chi phí một sáng ngày hôm nay Mẹ đừng có khách xáo với anh ta làm gì Tương vật đào này cũng hà phóng quá chữ lị Đúng là biết cách lấy lòng mẹ vợ Nhưng bà vừa vui mừng lại vừa lo lắng Song Khánh Còn tiêu nhiều tiền của nó như vậy cũng không ổn lắm đâu Hai đứa vẫn chưa kết hôn Không khéo người ta lại nghĩ con gái bà không biết quản lý chi tiêu trong gia đình thật là mẹ như bà Cũng không thể không dạy con mình vài câu Mẹ bảo con này, sau này tiền của chồng con cũng là tiền của con Con phải nghe lấy điều ấy Bây giờ tiết kiệm thì sau này gia đình của con mới được hưởng, Không phải sao Xong Khánh ý nhìn Bi Tôi rất muốn nói cho mẹ mình biết rằng Tiền của Tô Văn Đào cũng đâu đến được khô quản đi mua sắm nửa ngày trời, chân thì mỏi giá, miệng thì khát khô Mẹ, để con dẫn mẹ đến phòng trà cái thức trà ở đó Bà diệp Phi ngoài miệng cố nén giận nói chào ơi, con đúng là đứa lãng phí nhưng trong bụng lại vô cùng hài lòng. Phụ nữ ai mà chẳng thích lười lãng mạn? Chưa giờ chỉ đi loanh quanh trong chợ, cùng lắm vài vào siêu thị. So với việc đến phòng trà gọi một tách trà ra, sau đó yên lặng ngồi thưởng thức rồi như không tốn nhau chút nào. Đi lên tầng trong không gian tĩnh lặng mà trang nhã, dưới chiếc bàn bàn từ mây che đan đến tấm rèm buông dài khẽ đung đưa. Có nhân viên phục vụ mình cười đi đến chào hỏi. Xin lỗi, các vị đi mấy người, chúng tôi có hẹn trước chỗ rồi. Cô nhân viên à một tiếng, sau đó đưa tay ra làm động tác mời hai người vào nhã gian Bài Diệp hỏi, hẹn Tư Văn Đào sao? Vâng ạ, song khánh ngươi do dự, nhìn thấy sắp đến nhã gian Cơ bộ cũng dần trận lại, hôm nay nhất định phải nhà bài Nhưng mẹ cô lại không hề hay biết gì cả Cuối cùng cô quyết định án chỉ cho mẹ một chút Cô dừng lại, nghiêm tức nói Mẹ, lát nữa tôi Văn Đào có chuyện muốn nói với mẹ Mẹ biết định phải chuẩn bị tâm lý đấy Bà giật giật mình, giật mình cười Chắc không phải nó định cầu hôn con đấy chứ Xong Khánh đen mặt bụng giả bảo Cũng không khai chuyện cầu hôn là mấy Vượt bước vào căn phòng nhỏ đã thấy hai người ngồi Một người là Tư Văn Đào, người còn lại là con trai mình Xong nhỉ, con cũng đến rồi à Hai người đều đứng dậy Tư Văn Đào mỉm cười mời bà giật ngồi xuống Rồi hỏi bà muốn uống trà gì Một lúc sau, trà và bánh đều được mang lên, người phục vụ cũng đóng cửa đi ra ngoài. Trong nhã gian chỉ còn bốn người đang trò chuyện, bà giật cười tùng tỉnh, tỉnh lúc con gái mình rậm hỏi. Sau Khánh bảo cháu có việc muốn nói với bác, là chuyện gì? Tương Văn Đào hít sâu một hơi, nhún vai, tay để dưới bàn cũng chậm rãi đưa lên, đặt ở trên bàn. Đó là hai bàn tay đang siết chặt lấy nhau, một tay là của Tương Văn Đào, bàn tay còn lại bó ngón tay bởi vì sợ sệt mà còn chưa khe run, bà diệp ngoài nghi nhìn lại bàn tay kia đồng tử chớp co lại, ngôn ngữ thân thể có lẽ là loại ngôn ngữ biểu đạt tốt nhất, trong nháy mắt bà diệp cảm thấy đầu óc mình trống rỗng không thể nghĩ ra thêm điều gì, trong nhã gian tĩnh lặng một người phụ nữ trung niên đang vì nỗi sợ đến ngây người mà mà rời tầm mắt đi, dường như mong chờ một lời giải thích, bà nhìn chăm chăm vào mắt cơ văn đào, cơ văn đào các lời xin lỗi, bác gái. Người cháu thích là xong nhỉ Môi bà Việt hơi run lên Xong Khánh không đành lòng thấy mẹ như vậy Cô đặt tay lên vai mẹ mình Mẹ, sự động chạm này làm bà việc hồi phục tinh thần Bà vừa khóc vừa mắng con trai Sao mày lớn bằng gần này rồi Mà phải để mẹ phải lo lắng Trong mắt xong nhỉ cũng đã thấm dẫm đôi mắt Từ bè đến lớn, cậu sợ nhất là nhìn thấy mẹ khóc Bà Diệp chỉ từng khóc trước mặt cậu một lần Nhưng lại khiến cậu không bao giờ quên được đó là khi cậu học lớp ba, một lần cậu thi toán chỉ được sáu mươi ba điểm, bà Việt ngồi trận ngôi đình đánh cậu ba mươi bảy roi, vừa đánh bà vừa khóc to khiến cậu sợ hãi, cậu quỳ xuống chân mặt mẹ nhận lỗi, mẹ, có nhất định sẽ cố gắng học hành chăm chỉ. thật ra điều cậu sợ nhất là phải đối diện với thất vọng của mẹ mình. Tương Vân Đào nắm chặt tay cậu, kiên quyết không để cậu mềm lòng. Anh nói lời, cậu nói trầm ấm mang theo áy náy, rồi lại để lộ ra một sự cố chấp. Bác gái, cháu thật lòng thích song hỷ tin bác hãy tác hành cho chú cháu Trường 51 Lúc này, bà việc làm gì còn lòng dạ nào mà nghe những lời này nữa chỉ biết khóc không ngừng đầu óc bà hồ đồ cả rồi không thể nghĩ ngợi thêm điều gì cũng không nghe lọt tai điều gì nữa Trong suy nghĩ của bà đứa con trẻ tương lai mà bà rất kỳ vọng là đi thích con trai mình mà đứa con mình không mấy quan tâm ngay trở thành đồng tình liên ái vì mọi việc không mấy nghiêm trọng đến mức như trời sật đến nơi Nhưng cú đá kích này cũng không hề nhỏ Làm sao bà con có thể bình tĩnh mà nói chuyện nữa từ Văn Đào lúc nhìn hai anh em họ Diệp Lúc này đây Song Hỷ chỉ thấy vừa đau xót vừa khó chịu Mắt cậu cũng đã nhờ lại nhìn mẹ mình Không để ý đến anh Song Khánh im lặng ôm lấy vai mẹ mình như muốn an ủi Khi văn giác Tư Văn Đào đang nhìn mình Cô chỉnh mắt nhìn lại cứ như thể đang trách anh đã làm mẹ cô buồn lòng nguyễn văn đào không biết nên khóc hay nên cười. bất chợt bà diệp bật dậy, vội rải ngóng nước mắt. phong khánh mẹ con mình vậy thôi. đi. cả ba người đều sườn sốt. phong khỉ van xin khẽ gọi mẹ. bà diệp không buồn để ý đến cậu. Phép theo thì lớn tuổi nhỏ vội rời khỏi. phong khánh hết cắt đang phải đuổi theo. trương Ngọc đi vẫn không quên ra dấu cho hai người còn lại. ý bảo đừng quên mua mấy thứ kia. Trong phòng chỉ còn Song Hỷ đang ngồi xưa cách lạc và Tương Văn Đào vô cùng lo lắng. Song Hỷ nhận ngơ người ra ngoài cửa, hồ lâu sau mới từ từ xoay người lại. Trong đáy mắt là một nỗi buồn thê thuyết, Tương Văn Đào lại càng lo lắng hơn. Song Hỷ bước nốt bọt, nhẹ nhàng bảo, Mẹ tới là một người rất chú ý hình tượng, ở nơi đông người chưa từng nói chuyện to tướng. Thế mà hôm nay, bà ấy lại khóc trên mặt mọi người. Tương Văn Đào im lặng, không phải anh không khẩn chưa? Là mọi người đàn ông, anh biết xong Hỷ có thể chịu đựng được sức ép đồng thời anh cũng hiểu người thân quan trọng với xong Hỷ như thế nào Anh chỉ sợ so, cậu sẽ không thể chịu nổi sức ép từ chính gia đình Nếu tôi nói là, nếu tôi còn đào không thể không lo lắng đặt ra một giả thiết Nếu chưa xong Hỷ cũng phải lựa chọn giữa cha mẹ và tớ Xong Hỷ, cậu sẽ chọn ai? Xong Hỷ ngước mắt lên nhìn anh, hai mắt cậu đã có quần thâm Càng là nổi bật lên gương mặt đang tá nhợt đi Tôi biết cậu đang hi vọng nghe được điều gì Như cơ văn đào tôi tôi không biết nữa Làm cậu hạ thấp xuống những vẻ mềm ngọt thế thật sự không biết đâu Viết mạch tình thân Đâu phải dễ dàng giấc bỏ như vậy Giấc bỏ gia đình dũng cảm chạy theo tình yêu Đây cũng đâu phải cách mạo giải phóng chống lại những định tiến phong kiến Vì sao như định phải chọn một trong hai Cậu chẳng qua chỉ là một người bình thường Muốn cả đời này được cùng với người mình yêu Thế nên mới hy vọng được cha mẹ chất thuận và chúc phúc Vì sao phải không đợi trời chung Được người này thì mất người kia Phong Hỷ ông mặt Cảm thấy vô cùng mệt mỏi và khó xử từ Văn Đàm nhìn cậu rồi chậm dãi ông cậu vào lòng Vấn đề khi anh không muốn hỏi thêm nữa Nếu sau này Phong Hỷ nhất định phải lựa chọn Chắc chắn anh sẽ trở thành ác lực cho cậu Anh không muốn cậu phải đau lòng càng không muốn mình trở thành sức ác giống cha mẹ cậu và phút này Phong Hỷ cần nhất đó là người có thể làm giảm áp lực cho cậu. Được rồi mà Song hỉ anh nghe vọng rõ ràng, người người với cậu sẽ không để cậu phải lựa chọn. Chúng mình cùng nhau thuyết phục cha mẹ cậu đồng ý, quyết định phải kiên trì đến cùng, được không? Trong căn phòng có hai người đang ngồi tựa vào nhau. Song hỉ chưa nói, Tương Vân Đào cũng không nói. Dường như trong vô thức cả hai đều đang chờ đợi một điều gì. Không biết người vậy bao lâu. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên Cứ như thể đó là tiếng chuông định mạnh vậy Xong hình giật đánh người Cho dù chưa nghe hết bản hòa âm Nhưng người đã quen với tiếng chuông này cũng nhận ra là ai gọi Đó chỉ là một bản nhạc bình thường Xong lại tựa như vận mệnh đang gõ cửa Bản hòa âm rầm hồng vang lên Khiến người khác cũng phải chấn động Vân Văn Đào chưa bao giờ cảm nhận rõ sức mạnh của số phận như lúc này Anh không chỉ cần hít sâu một hơi Rồi cùng xong nghỉ đối mặt Khởi khắc bị mệnh của bọn họ đã đến rồi sao Nhìn hàng số hiển thị trên màn hình Xong nhìn nói Là ba cớ Cậu có hơi chuột dạ Người con nào mà chẳng có phần tính sợ cha mình Hơn nữa cha cậu Khi còn trẻ làm việc ở trong phòng sông hơi Tính tình vừa cơ trực vừa nóng nảy. Với cửa chuyên niên vừa mới chịu đi phần nào Tôi gian đàm nhìn cậu bình tĩnh ấn nút nghe Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý Nhưng khi nghe những lời mắng thử gầm khách trong điện thoại Cậu vẫn nhanh tay Để điện thoại cách xa tay mình một chút ông việc hiển nhiên đã biết mọi chuyện nên mới tức giận như vậy. ở đó bên này điện thoại vẫn còn cảm giác về giọng nói thét ra lửa của ông, một chút sợ cùng căng tức khiến ông không thể nói rõ thành lời, thậm chí câu cú còn loạn xào ngầu cả lên. trước khi ông giận dữ cúp máy, phong hỷ và tiêu văn đào vẫn nghe được một câu dành mệnh ấy là: mày đi về ngày ngay cho tao. Vì thế hai người vợ si về nhà, ba người họ giật đều đã khi tụ đổ mặt và giật ngồi trên ghế sofa khóc lóc. Kế bên là Phan Thánh đang nháy mắt ra hiệu cho bọn họ Ông Việt phân vào âm trầm, hai mắt như muốn phương ra lửa Xong nhỉ hơi lợn lượng, cuối cùng vẫn đi ra đóng cửa lại Ngày hôm nay chắc khám phá có lành viên Nhưng việc xấu trong nhà cũng không thể để người nói biết được Gia mẹ bọn họ vẫn cần một mũi để nhìn đầu với mọi người làm chứ Cậu vừa đóng cửa lại xong Thì từ từ sau một chiếc da tàn đã vay thẳng tới May sao, đơn đơn đàn những tay nhanh mắt kéo cậu Thật thật lắm mê mê được Ông Việt người sự lên quát mày, hắn không có tiền đồ, sao lại đi yêu một thằng đàn ông hả? Để phối hợp với câu bằng chữ này, hãy ra ông nên sáng đến cho thằng con một tát. Nhưng người đàn ông Trung Quốc khi còn trẻ vẫn phải gan dạ đến mức nào, khi đã được người ta gọi là ông thì cũng phải hành xử cho xứng với cái danh xương ấy. Thời gian chẳng bôn tha cho bất kỳ người nào, khi đã về già, về làm cha cũng không còn được như trước nữa. Nếu tiếng chuyện động tay động chân, sao có thể đánh lại lớp trẻ sức lực rồi rào đây? thâm tuyệt không đánh con không phải vì anh hại song hỷ tính tình song hỷ thế nào người làm cha là mẹ sao lại không hiểu cho được có cho tiền nó nó cũng không tám đánh, đánh ông khổ cái bên cạnh nó còn có tô văn đào tô văn đào xuất thân từ gia đình có truyền thống làm quân nhân tuy anh không được thưa luyện trong quân đội nhưng từ anh vẫn toan ra khí chất của một người quân nhân hơn nữa hàng lông mày của anh vừa rộng vừa đen giờ giờ oxy cái gạt tàn đấy mà anh vẫn kéo song hỷ tránh kịp Rồi còn ánh mắt xúc lẻm kê chứ Ông Diệp hơi mình lòng một chút Rồi ngay lập tức lại cưng gắn lên Đây là nhà của ông Với người cả tư giám ấy Chẳng qua là con mình thì mình mới có quyền quản Thế nên ông vỗ vỗ bàn Chỉ nắng mỗi xong hủy Mày bữa ngày chúng ta cũng chết mấy người lòng phải không Đồng tình liên ái Vẫn là em gái mày Ông không nói thêm được nữa Ngẹ lời Giờ ngày mới thu ra một tiếng Trời ơi Bà Diệp vốn đã ngồi khóc Vừa nghe xong lại tiếp tục khóc Xong Khánh bối rối Hình như cô đã giải thích không biết bao nhiêu lần rằng Sợ cô và tư Văn Đà không có lại quan hệ ấy thì phải Hai mắt bà giật nhẹ nhẹ nhìn cô Khóc giọng bảo Song Khánh à, sao số con lại khổ như vậy Xong Khánh thầm nghĩ Làm ơn đi, lúc này mà mẹ còn diễn độc tuồng sao Xong Khánh cúi đầu bờ môi run run. Tương Văn Đà nhượng ra bàn tay xong thịt và lại như băng Anh cầm tay cậu trên an Sau đó, tiến về phía trước hai bước, thật đường đoàn, khí xuống. Bốn người nhà họ giật đầy sổn sốt. Tư Văn Đào còn thật có phong thái. Cho dù khí xuống cũng không khiến người ta cảm thấy anh hèn mọn hạ mình. Giống lưng anh thẳng tắp, nên mặt đường đường chinh chính Xong Khánh kinh nhảnh hình anh, rồi lại không nén được tiếng thở than. Tư Văn Đào, anh thật là người bước tí với người mà.